chương á một trăm ba mươi mốt quỷ quái sau cánh cửa thang máy là hành lang tầng một u ám trông không khác gì ngày thường nhưng mùi tanh nhạt của máu tràn ngập trong không khí lại như đang nhắc nhở lâm thư thạch rằng mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ lâm thư thạch bước về phía trước muốn rời khỏi nơi này thật nhanh cậu rảo bước ra khỏi chung cư nhưng lúc quành vào một góc rẽ cậu nhìn thấy ba bé gái mặc váy giống hệt nhau đứng trước mặt mình bọn trẻ vây quanh một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ trên bánh cắm chi chít những ngọn nến màu trắng chiếc bánh trông như sắt tan chảy một thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng nhỏ từ trên bánh xuống đây chính là nguồn gốc của mùi máu mà l ư ơ thư thạch ngửi thấy nhưng đáng sợ nhất là cái đầu phụ nữ đặt trên đỉnh chiếc bánh mắt của bà ta vẫn đang mở trừng trừng nhìn lâm thu thạch như thể không cao lòng thậm chí còn chớp mắt với cậu cảnh tượng hết sức kỳ diệu này khiến người ta không khỏi ớn lạnh khi nhìn thấy ba đứa trẻ kia lâm thu thạch chợt nhớ đến cánh cửa con chim nhà f h í t trơ không còn gì nghi ngờ nữa đây chính là ba chị em sinh ba mà lâm thu thạch đã từng gặp tại đó ba bé gái đứng trước cánh cửa nhìn về phía lâm thu thạch với nụ cười cứng đờ bắt đầu hát bà chúc mừng sinh nhật một đứa trong số ba chị em từ từ đưa tay c h ỉ lên đỉnh đầu sau đó nói anh à sao không ăn bánh với chúng em lân thu thạch nghe câu hỏi của cô bé mà không dám trả lời cậu quay lưng đi đến một lối ra khác may mắn thay bộ ba đó chỉ nhìn theo mà không có ý định đuổi theo lân thu thạch chạy nhanh như bay trong nháy mắt đã đến một cửa ra khác có điều ngay lúc chuẩn bị ra ngoài cậu lại nhớ đến động tác của một trong ba đứa con bé chỉ tay lên đỉnh đầu hành động này có ý nghĩa gì lẽ nào trên trần nhà có thứ gì sao nói thật ở trong tình huống này không ai muốn nhìn lên trần nhà xem có gì nhưng lâm tu h thạch vẫn rút điện thoại ra bật lên đèn pin từ từ ngẩng đầu chiếu ánh đèn lên trần nhà động tác của cậu rất chậm có lẽ cậu đã sẵn sàng bởi bỏ chạy bất cứ lúc nào nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì trên trần nhà trống không chẳng có gì cả cậu cất điện thoại đi thở ra một hơi rồi rảo bước ra ngoài nhưng lúc cậu đặt chân lên hành lang một cảm giác khủng hoảng không thể diễn tả thành lời đột nhiên xâm lấn trái tim cậu lâm thu thạch dừng bước theo phần xạ đúng lúc này từ trên trần nhà có một xác chết rớt bịch ngay xuống trước mặt lâm thu thạch rõ ràng nếu cậu không dừng lại mà cứ đi thẳng ra ngoài e rằng sẽ bị xác chết kia rơi trúng người xác chết va đập với mặt đất trực tiếp bị dập nát cây đầu như một quả dưa hấu bị thảy từ trên cao xuống nắt bếp nhìn không ra hình dạng gì nữa nhưng từ các vật dụng cầm trên tay và quần áo của kẻ xấu xố có thể nhận ra người này chính là gã đàn ông cầm rìu trước cửa nhà lâm thu thạch chỉ là không biết vì sao hắn lại rơi từ trên lầu xuống đây lâm thu thạch lách người qua xác chết đi thật nhanh vào trong khu phố cậu vừa bước lên con đường rải sỏi đá vừa quay liếc nhìn căn hộ phía sau hình ảnh một người đang từ từ trèo lên trèo xuống trên bức tường bên ngoài khu chung cư đập vào mắt cậu trông như thể người đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực của trái đất ánh đèn leo lắc trên hành lang khiến lâm thu thạch cố gắng lắm mới trông rõ người đang bám trên bức tường kia đó là vương tiêu y kẻ đã bị bồ đầu thành hai nửa vương tiêu y c h ậ m chậm bò từ trên tường xuống chỗ xác chết của trình vân rơi xuống sau đó vùi mặt vào cái xác chết bắt đầu cắn, gặm, và như một giã thú cắt đầu máu. nhai như gặm giã và lâm thu thạch chỉ liếc cái rồi nhìn rồi một đi vào trong khu phố khung cảnh xung quanh làm cậu nhất thời ngỡ ngàng dự cảm cho thấy chẳng có khu vực nào là an toàn ở nơi này quỷ quái có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào bị bóng tối bao phủ cậu đi về phía cổng khu chung cư thấy có hai người đang đứng ở lối vào khi nhìn thấy khuôn mặt của hai người đó l â m thu thạch lập tức nhớ ngay ra tên của họ hùng tất và tiều kha họ là hai người mà cậu đã gặp ở cánh cửa đầu tiên hùng tất và tiều kha dường như cũng nhìn thấy cậu họ vẫy tay từ xa gọi mau lại đây mau lại đây bước chân của cậu hơi t r ù n lại cậu không chắc chắn được rằng hai kẻ này là người hay ma bài kiết gọi bọn em đến đón anh tiểu kha hét lên từ phía xa nơi anh ở quá nguy hiểm bài kiết nhờ bọn em đưa anh qua lâm thu thạch nhíu mày cậu lướt nhìn phía sau mình vương tiêu y và trình văn đã biến mất vào bóng đêm nhưng t ò a chung cư đen x ì kia lại gây cho người ta một dự cảm rất không lành cậu đi đến chỗ tiểu kha và hùng tất nhưng không đến quá gần bạch khiết nhờ hai người đến đón tôi à lâm tư thạch hỏi tiểu kha chứ gì nữa tiểu kha đáp cô ấy sợ anh xảy ra chuyện nên cố tình bảo bọn em tới đây lâm tư thạch nói hiện giờ cô ấy đang ở đâu cô ấy cô ấy đang ở nhà chờ chúng ta tiểu kha đáp mau lên xe đi lên xe rồi bọn em sẽ từ từ giải thích cho anh nghe nói đoạn cô ta mở cửa chiếc xe trước mặt ra hiệu cho cậu nhanh chóng lên xe lâm t u thạch đi đến cạnh cửa xe liếc nhìn bên trong tiểu kha vẫn đang thúc giục phía sau có vẻ rất sốt ruột cậu đột nhiên chú ý đến điều gì đó bước chân vốn định bước vào trong xe bỗng nhiên khựng lại anh làm sao vậy tiểu kha nói thứ đó sắp đến rồi đừng lãng phí thời gian nữa bạch kiết nhờ hai người đến đón tôi chắc có lẽ biết tên thật của cô ấy chứ lâm t u thạch thu chân lại mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xuống mặt đất c h ậ m chậm lui về sau tiểu kha nhíu mày em biết tên thật của cô ấy nhưng không thể nói ra ở đây những thứ đó sẽ nghe thấy mất anh hãy nhanh lên cô ta thấy lân thu thạch không bước nữa giọng nói càng lúc càng cáu kỉnh cuối cùng nghe như đang hét lên l ê n xe đi thời gian không còn nhiều nữa rồi lân thu thạch thấy vậy liền quay lưng bỏ chạy phớt lờ tiếng tét h gọi của tiểu kha và hùng tất tiểu kha đành d ư ơ n g mắt nhìn cậu rời đi dù miệng vẫn tiếp tục h é t gọi cậu trở lại ngay khi cậu vừa quay trở vào trong một bóng người cao lớn xuất hiện ở cuối con đường đó là một người phụ nữ cao lớn thân hình ả rất kỳ lạ trong tay cầm một cây rìu cán dài bước c h ậ m chậm về phía t i ể u kha và hùng tất t i ể u kha và hùng tất vừa sợ hãi vừa xen lẫn tuyệt vọng hai người hoảng loạn ngồi lên chiếc xe trước mặt muốn khởi động chiếc xe để rời khỏi đây thế nhưng chiếc xe bỗng bị biến thành xe giả dán bằng giấy hai người ngồi bên trong xe hiển nhiên không thể đi được À kia đi đến trước mặt hai người d ư ơ n g cao chiếc rìu sau đó bổ mạnh xuống trực tiếp chặt tiểu kha ra thành hai mảnh hùng tất là kẻ tiếp theo cả hai người bị chặt đứt ngang thân họ kêu lên thảm thiết nhưng mãi không tắt thở những mảnh xác không toàn vẹn liên tục xáy r i ụ a trên mặt đất lân thu thạch trốn trong một góc khuất chứng kiến tất cả sự việc cậu đưa tay bịt miệng sợ tiếng thở quá lớn sẽ gây ra sự chú ý của người phụ nữ cao lớn kia thứ này chính là bức tượng thần trong ngôi chùa cổ mà cậu chạm trán ở cánh cửa đầu tiên sau khi bổ chết hùng tất và tiểu kha nước tà thần đ ã quanh một vòng nhưng không phát hiện ra lâm thu thạch bèn cầm rìu bỏ đi hùng tất và tiểu kha bị chặt thành khúc nhưng lại không chết ngay họ nằm giữa đường cái rên rỉ trong miệng của tiểu kha tuôn ra những tiếng chửi mắng độc ác như đa nguyền rùa cậu lâm thu thạch không biết kết cục của hồng tất và tiểu kha sau khi cậu và nguyễn nam trúc thoát ra ngoài nhưng từ những kinh nghiệm tích lũy được ở những cửa sau cậu đoán rằng hai người này cũng không phải hạng tốt lành gì mà thuộc dạng ma cũ cố ý gần gũi lợi dụng ma mới tuy nhiên may mắn thay cậu đã gặp được nguyễn nam trúc nên tránh thoát được còn về chuyện kết cục của hồng tất và tiểu kha gặp phải trong cửa cậu cũng không rõ lắm lâm tu thạch phát hiện ra sự khác thường của tiểu kha nhờ vào ánh đèn đường cậu nhìn thấy cây bóng của chính mình chiếu trên mặt đất nhưng tiểu kha và hùng tất lại không có bất kỳ cây bóng nào điều này khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn dứt khoát bỏ đi nhờ đó mà cậu thoát được một kiếp nạn vào lúc này cậu đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa của không lời giải Cánh cửa có này không lâm ờ i giải. hội chi tiết lại nhiên, hiện phải mai sống trong không? bản Cơ chỉ cửa. Có chính cách có Còn của nhỏ thoát phát hay h một sót ẩn nào vận đó t dấu ra. ra lẽ là xem để Dĩ n tới đâu. â l thu thạch đứng giữa khuôn viên khu c h u n g cư nhất thời không biết nên đi đâu cậu chỉ biết rằng mình phải rời khỏi nơi này bởi tiếng hát chúc mừng sinh nhật đang vang lên càng lúc càng gần thế là cậu đứng dậy c h ậ m chậm đi ra khỏi khu c h u n g cư n g á i đầu lại quả nhiên cậu thấy ba bé gái đang đẩy chiếc bánh sinh nhật về phía mình đầu lâu trên chiếc bánh từ từ xây một vòng nhìn lân tư thạch bằng ánh mắt căm hận cậu đã quen với việc bị quỷ quái lường u y ế t kiểu này cậu lại nhạt nhìn lại nó còn tặng kèm một tia khinh bỉ thấy vậy ba bé gái bật cười khanh khách như thích thú lắm chúng đứng trước cổng khu chung cư nhìn theo bóng cậu biến mất ở cuối con đường tối tăm sau đó kiễng chân cầm cây đầu lâu trên chiếc bánh hôn một cái vui vẻ gọi một tiếng mẹ lâm tư thạch rảo bước trên con đường bốn bề mờ mịt chỉ có ánh đèn le lói chiếu sáng bước chân cậu những cửa tiệm tràn trề sinh khí hai bên đường đều đã đóng cửa nơi đây chẳng khác nào một thế giới khác chỉ có nỗi kinh hoàng và chết chóc cậu nhìn c h ầ m c h ầ m vào điện thoại một lát cậu rất muốn gọi cho nguyễn nam trúc để hỏi thăm tình hình nhưng lại sợ gọi đúng lúc g â y go căng thẳng cuộc điện thoại sẽ khiến nguyễn nam t r ú c mất mạng sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định gửi tin nhắn cho nguyễn nam t r ú c hỏi hắn đang thế nào một lúc sau bên kia trả lời lâm t h u thạch một câu em đang chơi trốn tìm với mấy thứ dị vật mặc dù cậu câu nói này rất dí dỏm nhưng lại ngầm thể hiện mối nguy hiểm lâm t h u thạch c ư ợ n g cười chơi trốn tìm đây là cửa cấp máy của em nguyễn nam chúc đáp cấp hai lâm thu thạch nói nội dung gợi ý là gì vậy nguyễn nam chúc đáp b i ệ t mắt bắt dê lâm thu thạch ba chấm v ò n vẹn vài từ ít ỏi nhưng đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh khắp lưng thậm chí tâm trạng cậu cũng trở nên sốt ruột hơn bây giờ cậu rất muốn đến bên cạnh nguyễn nam chúc để cùng nhau vượt qua mọi chuyện nhưng xem ra rất khó thực hiện được vào lúc này cậu đưa tay lên xem giờ bây giờ là hai giờ sáng ít nhất ba đến bốn tiếng nữa trời mới sáng nó tới rồi không nói chuyện với anh nữa cưng ơi em yêu anh nhiều đây là tin nhắn cuối cùng của nguyễn nam trúc gửi cho lâm tu h thạch vào tối hôm đó cậu nhìn nội dung tin nhắn lo lắng đã lên tới đỉnh điểm nhưng cậu không biết nguyễn nam trúc hiện giờ đang ở đâu cũng không biết rốt cuộc hắn đang trải qua điều gì cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối không thể làm gì được. lâm tu thạch, thạch không dám lại gần mà chỉ quan sát từ phía xa cậu nhận ra người này đang đốt tiền giấy cho người chết những đồng tiền âm bị đốt thành tro bay lên xoáy tròn biến mất vào khoảng không đen tối vì cửa cậu đã biết được rất nhiều truyền thuyết dân gian rằng những hiện tượng xảy ra khi đốt tiền giấy mang ý nghĩa nhất định ví dụ xoay vòng có nghĩa là người bên dưới đã nhận được tiền cậu tần ngần nhìn cảnh tượng trước mắt đang nghĩ có nên đi tiếp hay quay lại bỗng cậu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân rờn r ợ n lân tư thạch quay đầu lại cách màn đêm tối mịt cậu thấy ở cuối con đường phía bên kia có một bóng người cao lớn đang đi lại do ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ hình dáng k ẻ này mặc dù vậy từ các đường nét mờ mờ cậu có thể đoán được đây chính là ả tà thần vừa bên bổ chết hùng tất và tiểu khoa xung quanh đây trống trải không có chỗ ẩn nấp cậu rơi vào đường cùng đành tiếp tục tiến lên men theo bờ sát bờ tường định vượt qua ngã tư lâm thu thạch vừa đi vừa cẩn thận quan sát ông già đang đốt tiền giấy có lẽ cậu đã từng gặp người này chỉ vì thời gian quá lâu nên không còn nhớ nữa khi lâm thu thạch sắp đi qua ngã tư cậu nhìn thấy ông già sụp tay vào chậu lửa rừng rực sau đó thân thể ông ta nhanh chóng biến thành than lâm thu thạch bắt được âm thanh lý nhí phát ra từ miệng của ông già người chết người chết chỉ có người chết mới có thể trốn thoát sau khi nói dứt lời cả cơ thể ông ta biến thành cục than c á i vật ở phía sau dường như cũng ngửi thấy mùi vị khác lạ trong không khí bèn rào bước nhanh hơn nước tà thần với thân hình đồ sộ và chiếc rìu trong tay thi thoảng buông lơi cán rìu để l ư ỡ i sắt va chạm với mặt đường làm phát ra những âm thanh đặc trưng của kim loại ma sát vào đá lân tô thạch không dám dừng lại ở đây cậu lao nhanh về phía trước mặc dù chạy băng băng nhưng cậu không quên quan sát xung quanh ngay lập tức phát hiện cảnh vật có sự thay đổi những chiếc vòng hoa và đèn lồng màu trắng được trao trên lối vào các cửa hàng trông giống như vật trang trí cho lễ t r u y điệu của người chết đang chạy cậu buộc phải dừng lại vì bên vệ đường xuất hiện những chiếc quan tài màu đen vô số quan tài đột nhiên có mặt ở đó ngang nhiên chặn ngang con đường cói vật phía sau dường như đã đánh hơi được vị trí của lâm thu thạch ả đi về phía cậu nếu cứ với tốc độ này thì e rằng lâm thu thạch sẽ bị đuổi kịp trong vài phút nữa lâm thu thạch thở hổn hển nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài màu đen đầu óc này ra một ý nghĩ điên rồ cậu biết đây không phải là lúc để do dự bèn quay lại đi thẳng đến chỗ quan tài thò tay bảy nắp ban đầu cậu nghĩ rằng quan tài trống rỗng nhưng sau khi mở ra cậu phát hiện bên trong có một xác chết diện mạo của xác chết hơi quen thuộc có vẻ như cậu đã gặp ở đâu đó nhưng lâm thu thạch không có thời gian để suy nghĩ nhiều cậu nghiến răng trèo thẳng vào bên trong sau đó đắm nóc quan tài lại qua lớp ván gỗ lâm thu thạch nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ dường như cuối cùng ả đã dừng lại ngay bên cạnh đám quan tài khịt khịt cái mũi tìm ra dấu vết của con mồi tuy nhiên dường như các mùi gì đó lẫn lộn khiến cho ả không thể xác định được con mồi của mình ả rú lên bằng giọng trầm đục rồi âm thanh trở nên xa dần lâm t u thạch nằm trong quan tài cơ mặt cứng đờ cái xác nằm bên cạnh cậu dường như chỉ vừa mới chết làn da vẫn mềm mại thậm chí còn thoáng hơi ấm lâm t u thạch thẩm niệm trong lòng xin thứ lỗi xin thứ lỗi đợi sau khi âm thanh bên ngoài biến mất cậu giơ tay định nâm nắp quan tài lên nhưng chợt cảm thấy cổ tay mình bị ai đó tóm chặt lân thơ thạch suýt nữa thì thét lên nhưng người kia đã dùng một tay còn lại bịt miệng cậu khiến tiếng hét bị nén chặt trong cổ họng nó vẫn chưa đi hẳn xác chết nằm bên cạnh cậu bất ngờ lên tiếng mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng cậu nghe xong không còn trợn mắt cậu biết giọng nói này chính là lê đông nguyên bên trong quan tài rất tối lân t u thạch không thể nhìn thấy gì cậu bị thi thể có giọng nói giống lê đông nguyên giữ chặt trái tim cậu đập dữ dội như thể sắp vọt từ cổ họng ra ngoài vẫn chưa đi xa đâu người bên cạnh lại nói một câu cậu loáng thoáng hiểu hàm nghĩa trong lời nói của gã nên không vùng vẫy nữa sau sự im lặng kéo dài khoảng mười phút cậu nghe thấy một tiếng phụ nữ thết lên đầy phẫn nộ tiếng thết này bị ngăn lại phần nào nhờ lớp ván gỗ mỏng manh rõ ràng ả đã đến rất gần l â m thu thạch có khi đang ở ngay bên cạnh nếu ban nãy cậu trèo ra khỏi quan tài e rằng bây giờ đã chết ở dưới lưỡi rìu giống như hùng tất và tiểu kha sau đó tiếng h é t của tà thần xa dần thi thể bên cạnh cậu cũng buông lỏng hai tay l â m thu thạch dùng sức đ ẩ y nắp quan tài ra cuối cùng cậu đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người nằm bên cạnh chính là lê đông nguyên người l t ra đã chết hờ hờ lâu rồi không gặp lê đông nguyên nheo mắt mỉm cười với lâm thu thạch lâm thu thạch nhìn gái c h ầ m c h ầ m như thầy muốn kiến mặt lê đông nguyên nở hoa luôn nhìn gì mà nhìn dữ vậy lê đông nguyên cũng trèo ra khỏi quan tài sửa sang lại đầu tóc tôi vừa cứu anh đấy không biết đường cảm ơn à lâm thu thạch nói anh là người chết lâm thu thạch chưa nói hết câu nhưng lê đông nguyên đã đoán ra cá cười ha ha đáp <cười> tôi là người chết lâm thư t h ạ c ngập ngừng nhìn gã lê đông nguyên lại nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình quả nhiên không cảm nhận được nhịp tim trong đó yên lặng đến lạ anh thực sự đã chết rồi ư lâm t ư t h ạ c đưa tay vứt mặt một cái nói vậy sao anh lại xuất hiện ở đây đầy r ư ớ cuộc là đâu nghe câu hỏi của cậu lê đông nguyên cười mà không nói gì gã chỉ tay lên trên rồi nói trời còn lâu m ớ i sáng có muốn ngủ một lát không lâm thư thạch nói ngủ ở đâu trong quan tài à lê đông nguyên nói nằm trong quan tài còn an toàn hơn chạy lung tung nhiều đấy lâm thư thạch vẫn muốn nói thêm nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân lần này không cần lê đông nguyên ra tay tự cậu đắm nôn lấp quan tài lại trong bóng tối hai người bốn mắt nhìn nhau l â m thư thạch có quá nhiều vấn đề muốn nói cậu muốn hỏi lê đông nguyên rằng chuyện gì đã xảy ra nhưng gã có vẻ không muốn trả lời những câu hỏi này cho lắm tôi biết anh muốn hỏi gì lê đông nguyên nói rất tiếc là tôi không thể trả lời vì bản thân tôi cũng không hiểu rõ l â m thư thạch nói anh có nhớ mình chết như thế nào không tất nhiên là có lê đông nguyên đáp tôi đã nhảy lầu tự sát giọng nói của gã đượm buồn tôi chỉ lo không biết hiện giờ cô ấy ra sao ý anh là trang như hiệu lâm t h u thạch nói giờ cô ấy rất ổn bạch lọc của anh hiện do cô ấy điều hành lê đông nguyên im lặng một lát rồi gượng cười. cười như thế có gì hay ho đâu nhìn cô gái trong vòng tay bao bọc của mình t r ư ờ n g thành thực ra không phải điều gì đặc biệt vui vẻ vì t r ư ờ n g thành luôn phải trả giá bằng sự đau đớn nói đến đây cả hai chìm phải im lặng lâm thư thạch thất thần nhìn nắp quan tài cậu không dám nói quá nhiều vì thứ đó vẫn luôn lượn qua lượn lại quanh đây thời gian c h ậ m chậm trôi qua mới đó mà đã năm giờ bên ngoài có lẽ sắp sáng cơn buồn ngủ quấn lấy cậu cậu cố chống lại nhưng thực sự cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ đến thế ngủ đi giọng của lê đông nguyên vang lên hẹn gặp lại vào tối mai lâm thư thạch nhắm mắt t i ế p đi cậu chìm vào giấc ngủ sâu đến nỗi khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bẩnh cậu ngồi dậy thấy mình đang nằm trên giường ở nhà hạt dẻ đang nằm bò trên gối nhìn ba nó với vẻ ngoan hiền không có quỷ quái không có m á o tươi cửa vẫn đóng chặt mọi thứ xảy ra tối qua dường như chỉ là cơn ác mộng hoang đường l â m thư thạch thở hát ra cầm lấy di động gọi tới một số điện thoại nào đó không ngoài dự đoán sau vài giây chờ đợi phía bên kia vang lên thông báo của tổng đài số điện thoại rõ ràng tối qua liên hệ được nay lại trở thành số không tồn tại cậu lục tìm trong hộp tin nhắn c ũ n g không thấy những tin nguyễn nam trúc đã gửi cho cậu thôi được rồi l â m t h ư thạch tự nói với bản thân tối nay sẽ gặp lại thôi mà câu chuyện nhỏ lê đông nguyên hồ hồ lâu rồi không gặp l â m t h ư thạch ngạc nhiên chưa nhưng chẳng vui t ạ o nào hết chương một trăm ba mươi mốt